Xin chào quý vị khán tinh giả đang theo dõi kênh YouTube của Tân Anh và người thân anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán tinh giả tập tiếp theo của bộ chuyện mà kinhị bằng từa để chuồng gió của tác giả Vĩnh Ngư kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ với bằng cách ấn like video đăng ký Kênh YouTube và ngày sau đây sẽghi mời tất cả quý vị khán tinh giả cùng tiếp tục nghe chuyện lúc bây giờ công an cử hành gợi tới một già một trẻ đang vừa uống cà phê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 thái độ cũng hòa hảo vô cùng. Nghe nói, hai anh chị tối qua cãi nhau hả? Cô gái trẻ, đừng có mấy cãi nhau có một tí mà đã học mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm chạy lùng tùng khắp nơi. Xe ra chuyện gì lại không tìm được đâu. Thái độ của họ ôn hòa, Quy Đường Đường cũng bớt lúng túng. Tiếp đó, nói chuyện cũng rất thuận lợi. Chẳng có chỉ hỏi thăm tình huống cụ thể một chút. Đến đục hỏi đến bộ dạng của cả kia, Quy Đường Đường miêu tả là Giáng dâm rất hùng hán, khá to khỏe, rất đen. Anh chàng tiểu lý kia, ngay cả kỳ chép cũng lười phải ghi, nhìn cũng vui vẻ. Cô gái trẻ, người xấu thằng nào chẳng như vậy. Quý đường đường cũng đã nhìn ra, bọn họ chẳng qua chỉ đi cho có lệ, không hề để tầm cho lắm. Quả nhiên hỏi xong, bọn họ cũng vội vàng đi ngay, lại trò chuyện với thập tam nhạn một lúc. quy đường đường gội bên cạnh, nghe mới biết cô gái bị hại tên là Trì Hồng Anh.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 Cậu xem, cái cổ phường độ điểm kia chẳng phải cũng thế hay sao? Mới hỏi cô ta có mấy câu thôi mà mặt mày đã nhằn nhó như bà cụ ấy. Tiểu lý nghe đến cái tên này đến con mày. Tôi không tin cô ta không thấy gì cả. tôi qua là cô ta tạm thời thay ca cho Trị Hồng Anh. Trị Hồng Anh đi làm gì, cô ta có thể không biết tí nào được hay sao? Lão trường thản thở, ai cũng sợ rước họa vào thân. Cô ta nói không biết, cậu có cãi được miệng cô ta ra không? Quý đường đường lặng lặng ghi nhớ cái tên phương lộ điểm này. Hải viên cảnh sát ngồi một lúc rồi mới đi. Thập Tam nhãn bảo tiểu mễ tiến bọn họ. Chờ những người khác đi ra ngoài hết, chỉ ta đột nhiên hỏi quý đường đường. Cô quan lại với phòng tử từ bao giờ? Quý đường đường giật bắn cả người hàm hồ đáp. khoảng khoảng gần nửa năm thôi. Thập tăng nhãn sừng sốt một chút lại hỏi cô. Phòng tử vì cô nên mới chia tay với miều miều sao? Quý đường đường lại ấm ừ quanh co, lòng vòng cho xong, không chú ý đến sắc mặt của thập tàm nhạn, càng lúc lại càng khó coi. Sau khi lấp liếm qua loa với thập tàn nhạn, quý đường đường lựa thời cơ đi về phía thạch đầu hỏi thăm. Thầy cái cổ phường lộ điểm ở đằng hồng tù lục kia, cậu có biết không? Thạch đầu suy nghĩ một lúc lâu, là A điểm lấy ả, biết chứ đối thủ một mắt bột còn với bà chủ của chúng tôi đấy. Quý đường đường mở mịt, tại sao lại gọi là đối thủ một mất một con? tỉnh địch êm mà Thạch đầu cười điệu, cô ta thích một người, chính là Diệp Công Tử ở quán bà Hạ Thành, nhưng mà Diệp Công Tử lại thích bà chủ của chúng tôi, chị bảo vậy không gọi là tình địch thì gọi là gì? Thời buổi này mà còn có người được gọi là Công Tử, Quý đường đường rùa thầm một câu bành trẹn trong lòng, lại hỏi Thạch Đông, cái cô à điểm đó có dễ nói chuyện không? Tôi có chút chuyện riêng muốn hỏi thăm cô ta một chút." Thạch Đầu lắc đầu, khó nói chuyện lắm, nắng sớm chiều mưa, qua nửa là sẽ không để ý đến chỉ đâu. Nghĩ một chút lại cười rộ lên, "Bảo anh Phong Tử đi hỏi đi, An Điềm thích anh Phong Tử đấy, chỉ không biết à." Té ra còn có màn kịch hề này, quy đường đường mờ cờ trong vùng, lôi kéo Thạch Đầu định đi tìm Phong. Thạch Đầu cuống lên liền tiếp quát tay, "Chị tự đi đi, phòng 102 ở sân sau ấy." Sáng tôi có vào, nên cửa không khóa đâu. Anh phòng tự bảo, tâm mở đến đứa, là anh ấy lột giả tôi ra đấy. Quy đường đường nén người bỏ đi, thạch đầu rướn cổ ra nhìn theo cô. Đang không đề phòng, đã bị vỗ ngay bột phát vào đầu. Quay lại nhìn với thấy thập tam nhạn, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đừng có cợt nhà với cách không quen như vậy. Thạch đầu bây giờ ô lên một tiếng không dám nói gì nữa. Nhào mắt nhìn thập tam nhạn trời đi. Cậu tàn lén buồn chuyện với tiểu mễ Bà chủ của bọn mình Hình như không thích Cái chỉ quý tiểu thư này lắm thì phải Nhạc Phong bây giờ quả nhiên Vẫn đang còn ngủ Quý đường đường do dự một chút Vẫn bước tới cảnh giường ngồi xuống Sau đó lại lấy cánh tay anh Này Nhạc Phong, Nhạc Phong Nhạc Phong mở mắt Vô ý thức nhìn cô một cái Theo bản năng là định kéo chăn trùm lên đầu Quý đường đường vội vàng túm Lấy góc chăn không cho anh kéo nữa Này Nhạc Phong, dậy đi, có chuyện cần nói với anh đây này. Nhạc Phong bây giờ mở mắt một cái, lại nhanh chóng nhắm lại, miệng lầm bầm. Đường đường, cô là đẹp nhất, tôi muốn đi ngủ đây này. cầu tầng bốc này quá giả dối, quyết đường đường cố ý không để cho anh được yên ổn. Không có cửa đâu, Nhạc Phong, anh dậy đi cho tôi. Nhạc Phong rốt cuồng cũng ý thức được, mình đừng mong mà ngủ được kiếp. Anh thống khổ trên gì một tiếng, tổ tông ơi. Cô định làm gì nữa đây? Quý đường đường cười hi hi, ghé sát lại gần anh. Nhạc Phong, trông anh đẹp trai, anh giúp tôi đi tìm A Điềm một lần đi, chính là cái cô A Điềm ở đăng hồng Tửu lục kia kia. Nhạc Phong rốt cuồng cũng mở mắt nhìn cô, tìm cô ta làm gì? Hỏi về chuyện tốt hôm qua, hôm nay người của đồn công an tới rồi, bọn họ nói người bị hại kia tên là Trị Hồng Anh, cũng hát ở đăng hồng Tửu lục như A Điềm. Còn nói ngày hôm qua là A Điểm tay ca cho cô ta. Có thể A Điểm biết được chuyện gì đó. Nhạc Phong lúc bây giờ mặt không biểu cảm. Vậy để cho người của công an đi mà tra hỏi. Bọn họ hỏi không có ra. con nói A Điểm không để ý đến bọn họ. Nhạc Phong, không phải A Điểm thích anh sao? Anh đi hỏi cô ta một chút coi. Nhạc Phong nhìn quý đường đường tiếp tục mặt không biểu cảm. Đường đường ơi là đường đường. Cô biết tại sao A Điểm lại thích tôi không? Không biết, nhạc phong vụt một cái ngồi bật dậy từ trên giường hùng tận gào lên với cô Bởi vì ông đây từ xưa tới nay không bao giờ gọi người khác rời giường vào lúc người ta đang thèm ngủ Cho đến nửa tiếng sau, nhạc phong bắt đầu ăn sáng Quy đường đường ngồi bên cạnh mép bàn, hai tay chống cầm, mong đợi nhìn anh Đầu óc của nhạc phong lúc này đã vận hành trở lại, nhớ mày nhìn cô Cô muốn trả chuyện tôi hôm qua làm gì hả? Thì là ra thôi Quý đường đường cười hàm hồ đáp. Nhạc Phong bây giờ hiểu rõ tính tình của cô. Biết câu hỏi nữa cũng vô ích. Mỗi lần cô xuất hiện ở chỗ nào là y như rằng chỗ đó có chuyện kỳ quái xảy ra. Lần này nói trước thì tốt hơn rồi. Không được giống như ở cả nại dẫn người về đến tận nhà. Chị nhạn tử nhát gàn lắm. Không chịu nổi mấy cú hù dọa của cô đâu. Sao có thể chứ? Quý đường đường lên vồn đáp ứng. Lời nói của cô mà tìm được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 Cô im lặng đến dị thường Ngồi trên chiếc ghế sofa Bên cạnh cửa sổ Ngần cả người Thậm chí còn rất khác thường Chầm một điếu thuốc Khi hút từng một nửa Mới nhận ra mặt trời sắp xuống núi Chân trời là một mảnh ráng đỏ Đỏ ối Tự nhìn ruộm một tầng huyết sắc Có người vào cửa Tiểu mẹ bước lên chào hỏi Ông chủ Mẫn Hôm nay sao lại rảnh rỗi Có thể giờ đi dạo thế này Mẫn từ hoa sao Thập ta nhắn sừng rốt một chút có nhìn về phía Mẫn Tử Hoa nhưng không hề trứng dày, chỉ rũi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn. Sắc mặt của Tử Hoa có điểm lạ lạ, anh bước thẳng tới, ngồi xuống phía đối diện với Thẩm Tam Nhạn, dò dẫm mấy lần vẫn không mở miệng được. Thẩm Tam Nhạn cười ồ lên, "Sao vậy Hà Tử Hoa, hôm nay sao lại thành rỗi tới đây, không phải anh vì A Điểm nên đến tìm phòng tử cây sự đấy chứ?" Mẫn tử Hoa lắc đầu một cái, chỉ nhạn tử Có chuyện tôi không biết con nên nói hay không, nhưng mà có liên quan đến A Thành, tôi nghĩ vấn đề cho chị biết thì tốt hơn. Trái tìm của thập tam nhãn đập thịnh một tiếng, theo bản năng ngồi thẳng gửi dậy. Là chuyện gì vậy? Tôi hôm qua ở đăng hồng Tửu lục, bên ngoài có một cô gái đi ngang qua, chị có nhớ không? Nhớ chứ, chẳng những nhớ, cô ta bây giờ còn đang ở phòng nguyệt kia kìa Thập tam nhãn nghĩ vậy, lời ra đến cửa miệng lại thành, xào thế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 Hẳn là đã chụp từ mấy năm trước đây. Được lắm từ hoa, thập tâm nhãn cầm tấm ảnh lên nhìn nhìn, sau đó lại đặt mặt sau lên. Anh ngay cả ảnh của người ta hồi trước cũng có sao? Anh thầm yêu người ta bao nhiêu năm rồi? Cô bé này khá hơn là điểm điểm đấy. Anh, anh việc gì phải giúp vào cặp sừng trâu của A Điểm kia chứ? Cô trợt im bặt đằng sau tấm ảnh rõ ràng viết mấy chữ. Thịnh hạ chụp tháng 6 năm 2008. Chị thấy rồi đấy, ít hầu của mẫn tử hoa năn lộn, đó là ảnh của tiểu hạ. A Thành đã giữ lại, cho nên chị nhạn thử. tôi qua nhìn thấy cô gái kia, cả người tôi cứ như trống rống. Thật tăng nhạn chợt ném tấm ảnh lại trên mặt mạng. Anh nghĩ nhiều quá, chẳng tử hoa, tiểu hạ không phải đã chết, từ nhiều năm trước rồi hay sao? Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với chị, mẫn tử hoa chỉ cảm thấy khó mà mở miệng được. tôi qua tôi đã gọi điện cho A Thành.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 Tôi nói là mẫn tử hoa, nặp lại một lần. Cái cậu em đó của cô, tên phòng tử ấy, hình như quen cô gái kia phải không? Có thể hỏi thăm từ phía cậu ca được. Phòng tử không quen cô ta. Sau vài giây trầm mặt, thập tăng nhạn bỗng tỉnh táo trở lại. tôi qua tôi đã hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ gặp thoáng qua và chạm một chút, cụ thể không rõ ràng lắm. Vậy sao? Giọng mặt của mẫn tử hoa có vẻ thất vọng rõ ràng. Cổ Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm người, nhất thời đúng là khó giải quyết. Đúng như vậy, thập tăm nhạn cười cười, hay làm vậy đi tử hoa, dù khách đến cổ Thành kiểu gì cũng phải dừng chân. Anh thường đi hỏi thăm mấy khách sạn lớn xem có ảnh như vậy không, có lẽ có thể có chút đầu mối đấy. Măn tử hoa bây giờ thở dài, tôi cũng nghĩ như thế, tạm thời hình như cũng chỉ có thể làm như vậy là ổn nhất mà thôi.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 Cô đã thấy thằng đàn ông nào đến quán ba săn tình mà còn mang phụ nữ đi theo chưa? Hơn nữa trông cô xấu xí như vậy, cô đi theo tôi vào, các mỹ nữ thấy thẩm mỹ của tôi kém như thế, con nói chuyện với tôi nữa được hay sao? Quý đường đường kinh vị hử một tiếng. Anh đi của anh, tôi đi của tôi. Chúng ta giả vỡ không cùng một đường, không được hay sao? Quán ba này, người đến người đi, tôi cứ đứng đó không đi vào. Anh tưởng tôi là mèo chiều tài chắc. Nhạc Phong bây giờ bó tay, đành phải nhượng bộ. Vậy nếu có cả nào tiếp cận cô, đừng có để ý đến hắn đấy, chẳng được mấy kẻ tốt đẹp gì đâu. Quý đường đường bây giờ đầy thâm ý nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong lại bỏ thêm một câu. Người quân tử đường như ta đây, là tuyệt đối, là thiểu số đấy. Hai người thật sự bước vào năng hồng tửu lục, cách nhau một khoảng thời gian. Quý đường đường vào sau đẩy cửa ra, ánh mắt tùy ý đảo quanh, đã thấy Nhạc Phong đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ. Kề trong góc, ánh đèn màu sắc mập mờ, phủ xuống từ trên đỉnh đầu. Trên bàn có hai đi rượu cốc tai màu sảnh biếc. Đối diện chiếc bàn là một mỹ nữ tóc dài, trời lạnh như vậy mà mặc váy dài theo theo kiểu thái và áo yếm. dây thắt màu đỏ lượn quanh phần cổ trắng nõn, cực kỳ khiến cho người ta phải mờ mạc. Đây chắc chính là cô phường lộ điềm gì gì đó rồi đây. Quý đường đường biểu môi ăn mặc cũng bảo dạn quá đấy. Là định ép người ta phạm tội hay sao? Cô giả bộ lơ đáng nhìn xung quanh một chút, lợn lờ ngồi xuống một cái bàn ở gần đó. Nhạc phòng cũng đã thấy cô, thờ dịp át điểm công chú ý, liền nhướn nhướn mày với cô. Quý đường đường bốc hỏa trong lòng, có chút hối hận. Mình không có gì động, nếu có thì đã có thể nhắn tin cho nhạc phòng rồi. Nhắc nhở anh ta đi thẳng vào vấn đề, đừng có ở đó mà cợt nhả. Đừng một lúc không biết hai người đó nói gì, Á Điểm lại đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế sofa Nhạc Phong đang ngồi. Cái ghế này vốn dành cho một người. Nhạc Phong mặc dù đã dịch ra bên cạnh, nhưng Á Điểm vẫn không có chỗ, gần như là quá nửa ngồi trên đùi của Nhạc Phong. Về mặt anh trái lại rất bình tĩnh, vườn tay ra tự nhiên vòng qua tắt lưng của A Điểm. a Điểm cười ngọt ngào cuối người xuống, ghé sát tay Nhạc Phong, nói gì đó. quý đường đường trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, quay đầu sang phía con phố. Lòng nhủ Các người cứ chán trúc đến chết đồn đi, có bàn lĩnh tìm chán trúc trên xe buýt ấy, tiết kiệm được một chỗ cho người già yếu gì đó. Đang còn là giận dữ, trên đầu trượt có người hỏi cô, tiểu thư có thể mua cho cô một ly đồ uống được không? Quý đường đường giật bắn cả mình, ngần đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên mặt đầy râu quài nón, tóc buộc thành bột rúm ở đằng sau, rất có khí chất ủ buồn của nghệ thuật gia. Nếu là bình thường, Nhất định cô sẽ lịch sự tử chối Nhưng đang ở đăng hồng Tửu lục Hình như cũng nên nhập ra Tùy tục một chút thì hơn Ông anh trồng quài nón kia rất quen Cửa quen nẻo, ngồi xuống đối diện Với cô, sơ tay gọi phục vụ tới Gọi hai đi, bị lây Mà lời dạo đầu tương đối đường đột Tiểu thư Vừa nhìn đã thấy cô là người có chuyện xưa rồi Quý đường đường thiếu chút nữa Bị sét đánh Cô nghĩ ít nhất cũng phải hỏi xem Từ đâu đến hay bao nhiêu tuổi Làm công việc gì trước nữa kìa. Không ngờ tới vừa bờ miệng đã làm một đề tài đầy tính văn nghệ như vậy. Không biết nên áp thế nào nửa ngày mới bật ra một chữ ở Tôi đoán ra được mà. Dẫu quanh nón cảm khái. Bây giờ sau đó châm thuốc. Dưới ánh mắt đờ đấn chết lặng của quý đường đường chậm rãi nhả ra một vòng khói hoạn mỹ. Cô vừa mới bước vào quán. Tôi đã chú ý đến cô. Cô biết tại sao không? Ra mặt của quý đường đường đã co giật. Không biết. Bởi vì trên người của cô có một thứ khí chất u buồn rất đặc biệt, vô cùng hấp dẫn đối với tôi. Ánh mắt của rậu quài nón trở nên mờ màng mà xa xăm. Cô biết bức tranh Mona Lisa của Da Vinci chứ? Cảm giác cô lưu lại trong tôi giống hết như nàng vậy. Nhưng sự u buồn của nàng ấy là vì tang tóc, hình tượng hóa mà cảm giác hóa. Nhưng cô thì khác, sự u buồn của cô lại không tài nào cảm nhận được. Tự như một chiếc giếng sâu không thấy đáy. Trên miệng giếng phủ đầy rêu xanh. Quý đường đường cảm thấy cái miệng giếng kia chính là chỗ mà Sadako trú ẩn. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Sadako bò ra từ trong miệng giếng. đang đã thất thận, chân sầm một tiếng. Có ai đó vỗ mạnh lên bàn làm cô sợ đến mức trùn rảy. Sadako chính là hình ảnh con ma ở trong phim. Ngần đầu lên nhìn là nhạc phong. Sắc mặt của anh đã âm ưu đến sắp chảy cả nước. Án điểm đứng đằng sau có chút bối rối. với đường đường mở mịt, nhạc phong âm u liếc cùng một cái, sau đó từ từ quay sang. Rộng quanh nón, mặt không hiểu cảm. Vị tiền sinh này, anh có thể dập thuốc đi được không? Anh có biết làm vậy gây ảnh hưởng đến những người khác không? Rộng quanh nón sừng rốt một chút, tự hồn như vô cùng không cam tâm bị mất mặt trước mặt phụ nữ. Chỗ này hình như là khu hút thuốc được mà. Nhạc phong cười lạnh, chỗ này không phải, Dẫu quay nón lại sừng sốt một chút. Bản thân cũng có chút không chắc chắn. Tôi nhớ trước kia đúng là vậy mà. Đổi từ lúc nào vậy? Đổi từ lúc ông đây ngồi bên cạnh. A Điêm ở đằng sau phì một tiếng bật cười. Nhạc Phong, anh đừng trêu người ta chứ. Dẫu quanh nón tức giận. Nhưng nhìn thấy tư thế kia của Nhạc Phong lại có chút hơi sợ. Điều thuốc trong tay, ném không được. Không ném cũng không xong. Nhạc Phong lại hung sứ trừng mắt nhìn quý đường đường một cái. Ý tư là Cô đàng hoàng bột chút cho tôi. Quý đường đường lại chẳng hệ sợ anh. Thừa dìm người khác không chú ý, còn bay ra một vẻ mặt vô cùng khiêu khích, giống hệt như con chó săn nhỏ, trừng mắt muốn cắn người vậy. Lúc nhạc phong kéo A điểm về chỗ ngồi, cô còn vô cùng nhiệt tình, an ổi dâu quảy nón. Có một số kẻ không có tư chất như vậy đấy, đừng có để ý đến anh ta. Nhạc phong tức điên chỉ muốn một gước đã bay cô ra ngoài. Lúc ngồi trở lại ghế sofa, a Điểm không ngồi xuống nữa, mà lại nửa quỳ cuối người trước người anh. Hai tay vòng qua tắt lưng anh, đầu nhẹ nhàng gối lên đầu gối anh. Nhạc Phong vươn tay chạm lên mái tóc cô ta. vở này ở đâu ra vậy? A Điểm thủ thị tự như rền chỉ Thế này thoải mái hơn. Nhạc Phong bây giờ cười lên. Anh cuối người xuống, ghé sát lại bên tai A Điểm. Tôi qua cổ thành có án mạng, cổ có biết không? Anh tử có phải không? A Điểm biện cưỡng đáp. Có người đến có kẻ đi. Có người sống, có người chết. Ngày nào cũng thế, quanh đi quẩn lại, cũng thế mà thôi. Không nhận ra là cô cũng triết lý phết đấy Nhạc Phong bật cười. Nghe nói hôm qua cô thầy ca cho cô ta, cô không thấy điểm gì khác thường sao. A điểm kẻ xoay mặt, đối diện với tầm mắt của Nhạc Phong, hoài một đằng đáp một nẻo. Nhạc Phong, hôm nay tới chỗ em đi. Trái tim của Nhạc Phong thót lên một cái, mặt vẫn giữ nguyệt đụ cười. Thế không được, tôi sợ người hầm mộ kia của cô, lại đến gầy sự với tôi lắm. Á Điểm cười phì một tiếng, anh ta thì là cái quái gì? Dừng một chút, lại hỏi lại anh lần nữa, đến chỗ em nhé. Nhạc phong lắc đầu, thân thể ngả về phía sau, lặng lặng bỏ cánh tay đang vò qua tắt lưng của mình của Á Điểm. Á Điểm, cô biết mà, chị nhãn tử không thích tôi quan lại với cô trò lắm. Á Điểm nhìn anh tựa như là cầu khẩn, giọng nói càng thêm bập mở. Em không qua lại với anh,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 Hai bàn tay từ từ trượt xuống bắp đùi của anh. Nhạc Phong, anh lắm quỷ củ quá. Có một số chuyện là làm sùng sướng. Việc gì là phải lo nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ từ một lần với em, suy nghĩ của anh sẽ thay đổi đấy. Nói xong, khóe môi ánh màu đụ bóng khẽ cong lên. Bàn tay dùng sức xiết lại. Nhạc Phong chỉ cảm thấy máu trong người oanh một cái vọt lên tận óc. Sau một khắc không chút kỹ ngợi, túm lấy bà vai của A Điểm đẩy bật cô ta ra ngoài. A điểm bất ngờ không kịp đề phòng Càng người va vào bàn Mà ngã xuống đất Bây giờ chỉ nghe rầm một tiếng Cả quán ba đều kinh hái Nhất thời yên tĩnh vô cùng Chỉ còn lại tiếng đĩa hát cũ khẽ vang lên đang phát một bài hát Trước giải phóng của một nữ minh tinh Từng được mệnh danh là một thế hệ yêu cơ Giọng hát trầm thấp Mà hơi khàn khàn Lượn lờ quanh quán rượu Nếu như không có anh em Em sẽ sống làm sao Trái tim em tàn nát chẳng thể làm được gì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 cô đều uống thêm một hớp rượu nữa còn chân rút xong cũng thứ hai đã bị người ta túm tay sốc lên, đi thôi nhạc phong không biết đã quay trở lại từ khi nào, kéo cô đi ra ngoài quy đường đường bị anh kéo lào đảo một cái, cổ họng bị sạc rượu ho đến đỏ cả mặt rượu trong tay cũng vầy ra khắp người những người xung quanh đều đờ ra nhìn chỉ có nhân viên phục vụ phản ứng kịp này này, cô ơi cái gì đó là của chúng tôi không thể cầm đi được Ngày lúc trước khi bị túm ra khỏi cửa, Quy Đường Đường kịp thời ném cái đi lên trên cái ghế sổ phà mềm ở gần cửa. Ra khỏi đăng hồng Tửu lục, Quy Đường Đường hơi điên tiết, cộng thêm cánh tay bị anh xiết chặt phát đau. Này, làm cái gì thế? Đừng kéo nữa có được không? Nhạc Phong bây giờ mới buông tay ra. Quy Đường Đường cau mày vươn tay xoa xoa cánh tay. Chẳng phải đang nói chuyện ổn thỏa sao? Anh làm sao vậy? Nhạc Phong mặt lạnh tanh, Cô là lợn có đúng không? Quý đường đường chẳng hiểu làm sao. Nhạc Phong cười lạnh. Rượu của mấy gã đàn ông xà lạ trong quán rượu mời mà có thể uống được sao? Cô không sợ bị bỏ thuốc hả? Đừng có viện cớ để trút giận được không? quy đường đường không hề lép vế. Tôi không tin. Chỉ bởi vì tôi uống của người ta một ly rượu mà anh lại xô A điểm ra cửa chứ. Không hỏi anh làm sao hả? Đừng có đổ hết bỏ chuyện lên đầu tôi được không? Hở nữa, anh tưởng quán rượu là quẩy thuốc hay sao? Ngày nào cũng bỏ thuốc được à Vừa nói đến đây Ông anh giàu quảy nón kia cũng bước ra Lúc này anh ta lại có chút khí khái anh Hùng Đứng rõ ra gọi Quý Đường Đường Này cô gái Không sao chứ Cô quen người này không Cả một bụng tức của nhạc phong Đang không có nổi xả Hùng tận quát anh ta Biến Ông đây đang dạy vợ Mặc mớ gì đến mày Quý Đường Đường cũng nổi giận Anh biến ấy Đừng có mà nhận vơ Ai là vợ của anh trong quanh nón bị nhạc phong quát như vậy, vốn đã định lùi đi, nhưng có trật tự, Quý Đường Đường lại vừa mới nói câu này, anh ta lại có thêm tí dũng khí. "Này, tôi là tôi bảo anh ấy, đừng có mà tùy tiện quấy rối con gái nhà người ta." Nhạc Phong lúc ấy bây giờ giận quá, đã là hóa cười, đệ Quý Đường Đường sang một bên cạnh, siết nắm đấm bước nhanh về phía Châu quanh nón kia. Ấn tượng của Quý Đường Đường với Châu quanh nón vốn không được tốt, thời các quan trọng anh ta lại dám sông ra bất bình thay, lập tức có thêm bà phần hảo cảm với anh ta. mắt thấy tử thế kia của Nhạc Phong, biết anh đã lừa bốc lên tận đầu, không được bình thường rồi, nhanh chóng chạy qua chặn lại, vừa chặn vừa dậm chân. Anh Điềm, anh Điềm làm gì đấy hả? Cô ta còn dám nhắc đến chuyện này. Nhạc Phong nghiến rằng, ông đây muốn bóp chết cô. Quý đường đường thật sự cảm thấy tư duy của Nhạc Phong rất rối loạn. Ai chọc giận anh thì anh đi mà bóp người đó. Nhạc Phong áp lên, vườn tay bóp cổ cô, chính là cô chọc đấy. Mặc dù chỉ đàn làm bộ một chút, nhưng tay cũng dùng được không ít. Quy đường đường nhất thời hít thở khó khăn, nhanh chóng gập khỉu tay định huyết vào nách của anh. Dẫu quài nón kia nhìn qua mặt đón ý, trưởng giác cảm thấy bắt đầu động tay chân rồi, vội vang chạy lại càn ngàn. Anh anh, sao anh có thể đánh người nữa vậy? Nhạc Phong tức điên, còn dám tới, ông đây đang đo không có người để đánh đây này. Quy đường đường thầm kêu không ổn, mặt tên Nhạc Phong ra vẻ muốn đánh thật, vội vàng sông tới chặn giữa anh và rầu quài nón, cản tay anh ta lại, không cho động thủ nữa. Cô vừa mới chắn như vậy, cả rầu quài nón kia biết mình đã được an toàn, dù sao cũng không bị thường được nữa, gàn lại càng to ra, còn nhào lên túm cổ áo Nhạc Phong. Nhạc Phong tức hồng càng người, đường đường, cô tránh sang một bên. Quy đường đường vắng hết cả đầu, chúng ta về đi có được không? Nhất thời loạn thành một đống Trong quán triệu đã có không ít người Chạy ra ngoài xem lao nhiệt Trong đám hỗn loạn Trần có người kêu to À đồng chí cảnh sát Đồng chí cảnh sát Bên này này Sau một khắc Có người uy nghiêm quát lên Làm gì thế này hả Muốn ngồi tù phải không Quý đường đường liếc tới người đến Mặc một thần cảnh phục Lòng kêu toi rồi Chọc đến công an rồi Vội vàng buông tay Đứng sang một bên Nhạc phong hư lạnh một tiếng Kéo kéo cầu áo Vừa bị trâu quải nón túm ra Dẫu quay nón vui như bờ cờ, đồng chí cảnh sát là anh ta, là anh ta đánh con gái nhờ người ta, anh ta không quen lại còn lôi lôi kéo kéo, còn định đánh người nữa đấy Người đọn đi hai bước về phía bên này, bỗng a lên một tiếng, này là cô à cô gái? Hóa ra mình còn có cả người quen ở đây. Quy đường đường giặt rào phiền muộn ngần đầu lên nhìn cũng nhận ra người kia là một trong hai người cảnh sát đã từng đến các sạn phòng Nguyệt gặp cô để điều tra tình huống là người lớn tuổi hơn chính là Lão Trương. Lão Trương lại nhìn Nhạc Phong cũng nhận ra anh. Cậu không phải là bạn trai của cô ta sao? Sao lại thế này? Cãi nhau à? Sâu thẳm trong nội tâm của Quý Đường Đường có một giọng nói đang gạo thét. Ông đây không có loại bạn trai thiếu tư chất như vậy. Lờ mơ nhất chính là râu quài nón. Anh ta há miệng nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút. Cô là vợ anh ta thật sao? Ngay trước mặt cảnh sát không thể để lộ, mặt của quý đường đường co quắp hết cả lại, cô khó khăn giật ra mấy chữ từ kẽ răng, tôi còn chưa vào cửa. Vào cửa hay chưa vào cửa, cũng không thể an ủi tâm hồn đã bị thương tổn kia của rộng quài nón. Té ra là vợ chồng son cãi nhau, lấy ảnh ta ra làm giả vị xúc tác. Rộng quài nón cứ thế bị tống cổ, người vây xem thấy không còn gì hay để coi, cũng đều tàn đi. Lão trường không đi vội, Nhìn nhạc Phong vui vẻ nói. Tối hôm qua, cậu nói bạn gái của cậu đang hoảng sợ, bảo hôm nay hãy đến tìm cô ta, thật là một chàng trai biết sẵn sóc. Sao nói cãi lộn là cãi lộn ngay được rồi. Lão trường này, xem ra cũng một người hay chuyện, quy đường đường thở dài trong lòng. Mong Nhạc Phong đừng để ý đến ông ta, mà có tụ có tan đi. Anh ở Nhạc Phong liếc cùng một cái, đột nhiên buông một câu. Cô ta rất hám tiền Cái gì? Cặp mắt của Quý Đường Đường và Lão Trương gần như trợn tròn cùng một lúc. Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, móc từ trong túi ngực ra một bào thuốc lá, rút bột điếu chầm lên. Cô ta nhắm trúng cái giày chuyển vàng, sống chết, âm y đòi mua. Hai ngày Trương vừa mới mua cho cô ta cái vòng tay xong. Đúng là lòng tham không đấy. Không mua cho cô ta, cô ta còn làm âm lên, giữa đường giữa phố, thật không biết mất thể diện. Vậy sao? Lão Trương có chút đồng cảm với Nhạc Phong. Mặt của quý đường đường đã xanh lẻ trong lòng lương nhạc phong tràm bắn xối xả Cái còn mẹ anh chứ, tôi nhìn trúng cái dây chuyền vàng lúc nào. Đây là trò mèo của anh với miều miều thì có, lại chụp lên người của tôi. Anh tưởng tôi dễ chọc lắm đúng không? Lão Trường lại quay qua khuyên quý đường đường. Này cô bé, mắt đừng nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền, quan trọng là đối xử tốt với cô. Chứ dây chuyền vàng cũng chỉ là sợi dây thôi, không ăn được cũng chẳng mặc được, cần cái thứ độ chơi đó làm gì. Quý đường đường giận quá hóa cười, sao lại không để làm gì, yêu đường bao nhiêu năm rồi, anh ta đã mua cho tôi cái gì chưa, chỉ tặng tôi một cái vòng tay, mồm bảo là phỉ thúy, đưa đi kiểm tra, hóa ra là bột đá ép, nhiều lắm cũng chỉ 80 đồng, tôi có thiệt thòi hay không chứ, lần nào đi ra ngoài ăn cơm cũng là tôi trả tiền, đồ anh ta mặc trên người có cách nào không phải do tôi mua, kỳ bò đến tận bà ngoại nhà anh ấy chứ. Mùa cái tuyết kèm đánh răng, bánh xà phòng cũng phải đòi tiền của tôi. Tôi muốn cái dây chuyền vàng chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Không quá đáng có đúng không hả? Lão Trường giật mình, ánh mắt nhìn với phía nhạc phong nhất thời có thêm chút hàm ý như kiểu khuyên dùng để nhìn mấy gã trài bào ăn bám. Đồng thời ông ta cũng nhận ra được thanh quan điêm khó quản việc nhà. Đôi nàm nữ này xem ra đều là cực phẩm cả. Ít nhìn dây dưa vào thì tốt hơn. Lại lấy lệ nói đôi câu Lão Trường vội bỏ đi, chỉ còn lại quý đường đường và nhạc con nhìn nhau trừng trừng, xem ai có thể là cười chết người trước kia. Tất cả mọi chuyện đều là kéo ra, kéo đồng kéo tay, không biết là kéo đi đâu. Bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ trước hành xử của hai người. Những chuyện như thế này, mọi người cũng không có xa lạ bao nhiêu. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhưng mọi người dường như cũng không thể nào mà bỏ qua được. Cuối cùng, nhạc phong mở miệng trước. Từng chứ, từng chứ, tựa như hận không thể cắn cho cô hải phát. Giỏi lắm đường đường, phải biểu diễn cỡ đấy Quý đường đường lướt mắt nhìn qua nhạc phong, như nhào cả thôi. Nói xong, lại trừng nhau tiếp. Cuối cùng, nhạc phong không banh mặt, nhịn cười nổi, vườn tay vo vò, vò đầu cô. Nhóc con, nói ý như thật. Anh vừa mở miệng như vậy, quý đường đường cũng không chơi trỏ ủ oán với anh nữa, cười hi hì, hì hỏi anh. À điểm, làm gì anh thế? Nhạc Phong trởn mắt nhìn cô một cái, không để ý đến cô. Quý đường đường mặt dài mày giãn tiếp tục hỏi. Chuyện tôi bảo anh hỏi A Điểm, anh đã hỏi được chưa? Chưa có hỏi được. Quý đường đường thất vọng. Chẳng phải là A Điểm thích anh sao? Sao lại không hỏi ra được chứ? Nhạc Phong tức giận, bởi vì ông đây không muốn hiến thần vì cô. Câu này có chút khó lý giải. Quý đường đường cao mày suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Đúng lúc này, di động của Nhạc Phong vang lên anh nhìn màn hình, hiển thị cuộc gọi một chút áp di động lên tai là chị nhãn tử gọi dừng một chút, anh nhìn quý đường đường đúng rồi đường đường, đi cùng tôi đi đi đâu, sao cứ nhất định phải bắt tôi đi cùng vậy thì được rồi, tôi đi đến tôi bảo đường đường về trước cục điện thoại, nhà phong dặn do quý đường đường chị nhãn tử vừa mới khỏi điện chị ấy sai thạch đầu đến chỗ bán buôn, bán xỉ trong chợ chuyển rượu sợ thạch đầu không làm được Bảo tôi đi theo trông coi cậu ta Thành động bây giờ đang đợi tôi ở cửa nam Cô về khách sạn trước đi Đừng có mà tự đi tìm A Điểm Hỏi lùng tùng đã biết chưa Quý đường đường có chút do dự Không hỏi cô ta làm sao mà nghe ngóng được chuyện gì Nhạc Phong bây giờ tức giận Ông đây đã đồng ý Thì nhất định sẽ hỏi thăm cho cô Cô về khách sạn trước đi Trời tối rồi đừng có mà chạy lùng tùng Nhưng còn nhẵn mất đầu nghe chưa Quý đường đường ử một tiếng quay người đi Nhạc Phong thở hát ra, nhắc chần đi về phía cửa Nam. Mới đi được hai bước, Quy Đường Đường lại gọi với anh từ phía sau. Này, Nhạc Phong! Nhạc Phong quay đầu lại nhìn cô. Quy Đường Đường cười hì hì. Đừng quên mua dây chuyển vàng cho tôi đấy nhá. Khi Nhạc Phong đi đến tận cửa Nam, thì thạch đầu đã sớm không chờ nổi. Kéo cái cửa xe con ra, hết nhìn đông lại nhìn tây Lục thích Nhạc Phong đến lên mồm oán trách. Anh phòng tử, anh nhanh lên đi, muộn rồi đấy.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 Đường trái nghiêng phải, lòng vòng 7-8 lần, tốn một giờ mới đến cửa hàng bán buồn bán lẻ. đứng thích thạch đầu tuổi còn nhỏ, cậu ta vô cùng thành thạo, cầm đơn nhập hàng, mặc cả nói chuyện tổn kho, ưu đãi, rồi trả lại hàng với ông chủ cửa hàng. Rõ ràng là bình thường đã làm quen. Tray lại, nhạc phong ở một bên chẳng có việc gì tạm, đứng đó nghe hạ giá, chiết khấu cũng chẳng hiểu mấy, cuối cùng phủi mông đứng dậy. Thạch đầu, cậu cứ lò điệu đi, anh ra ngoài đi dạm. Còn phố chỗ cửa hàng bán buôn bán lẻ Rất náo nhiệt, thứ gì cũng có Nhạc Phong không muốn mua gì Chỉ tùy ý dạo quanh Lùng sắp đến cuối phố Bỗng tới một cửa hàng đèn luộc sáng trưng Ở cuối phố ấy Bước tới nhìn là một tiệm vàng Tên nghe khá là Sờn trại Kim Đại Phúc Nhạc Phong thiếu chút nữa bật cười Còn Kim Lục Phúc nữa kìa kìa Kim Lục Phúc là tên một doanh nghiệp Rượu tiêu thụ rượu trắng hàng đầu của Trung Quốc Vốn không định vào Đến lúc ngoài người lại đổi ý Đẩy cửa kính bước vào Ngoài cửa có một gã bảo vệ Nghe thấy tiếng hơi nhấc mí mắt lên Xác nhận nhạc phong không giống đến cướp bóc xong Tiếp tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật Nhân việc cửa tiệm là một cô gái trẻ tuổi Đang xoài gương sữa lồng mày Thấy có khách bước vào Vội vàng cất luôn chiếc gương nhỏ đi Anh đẹp trai muốn mua cái gì vậy Nhạc phong không lên tiếng Cuối gửi chống tay lên quẩy thủy tinh Nhìn thấy chiếc dây chuyền vàng bên trong Cô gái trẻ kia nhìn mặt đoán ý mua dây chuyền vàng phải không Muốn loại mảnh hay loại thô Có mặt đeo hay là không Nhạc Phong bây giờ suy nghĩ một chút Khoe miệng dần lên một tụ cười xấu xa Anh ngần đầu đã nhìn cô gái trẻ kia Người đẹp Có mạ vàng không Cô gái kia sửng rốt một chút Anh đẹp trai à Chỗ trung em đã tiệm vàng Hoàn toàn là vàng thật cả Nhạc Phong nhốn nhốn vai Tôi chỉ muốn mua mạ vàng thôi Nếu là người khác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 Vậy anh qua chỗ quầy hàng các tên một con phố mà xem, chỗ đó chắc chắn là có, như là nhựa mạ vàng 10 đồng bạc cái. Ánh mắt của Nhạc Phong lập tức lóe sáng. Vậy có mặt cà trước nữa không? Da mặt của cô gái kia đã cọ rốt, chắc chắn là được. Ngờ tiếng sau, Thành Đầu chỉ huy đám giúp việc ở cửa hàng búp bê hàng chạy ra đón Nhạc Phong. Trên tay của anh đang phun vẩy một sợi dây chuyền, ánh vàng lấp lánh. Độ kém chất lượng có thể thấy được Qua một vòng màu vàng bị dính lên cổ tay Thạch đầu rất khó hiểu Anh Phong tử Anh nhặt tư đồ chơi này ở đâu ra đấy Nhạc Phong trừng mắt nhặt ư Chúng mày thử đi nhặt cho anh xem nào Tốn mất 3 đồng của anh đấy Thạch đầu nhăn mặt Mấy tư đồ trởm này bán cho em 1 đồng Em cũng chẳng cần mua Nhạc Phong lười phải để ý đến cậu ta Nhanh lên anh còn vội về Thạch đầu giảm một tiếng quay người Làm một lúc Lại không dịn được chạy đến ch chỗ nhạc phong anh phòng tử trong lòng em có một thắc mắc em muốn hỏi mà lại sợ anh uú em nhưng mà không hỏi trong lòng em rất khó chịu nhạc Phongử một tiếng tiếp tục quay dây chuyền nói đi Thạch đầu nhìn sắc mặt của anh vậy em hỏi nha nói trước rồi đấy không được u em đâu nhà phong với dợ mắt con lời thì nói có rắm thì đánh vẽn la vẽn lénng vừa mới về nhà chồng ạ Thạch đầu hắn xỏng một cái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 Trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt toàn đã sát khí. Thạch đầu, lại đây. Gia đầu thạch đầu bắt đầu tê dần, trực giác cảm thấy mình sắp bị đánh. Anh phòng tử, em nói trước rồi mà, em đã nói thật rồi mà, đã bảo là không uýnh em rồi mà. Ai ra, ai ra, anh phòng tử. Nói chưa xong, nhạc phong đã túm lấy cổ cậu ta, kiên quyết kéo cậu ta lại gần. Thạch đầu sắp khóc lên đến nơi. Anh phòng tử, em đã sai rồi, anh đừng đánh vào mặt em.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 Sao còn lắng nghe nhạc phòng dạy bảo được? Anh phòng tử, đau, đau quá. Nhạc phòng tiếp tục dạy bảo cậu ta. Làm sao cậu biết là trong lòng anh không có chịu, đừng chỉ trong bề ngoài ra sao, thì cho rằng nó là như thế, đã hiểu chưa? Thạch đầu chỉ kém nước giấy lên trên đành đạch. Hiểu rồi, hiểu rồi, anh phòng tử, anh tha cho em đi. Canh tài nhạc phòng buồn lòng, thương hại nhìn cương mặt đã nghẹn thành màu gan lợn của thạch đầu.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 Anh rút di động, mở cuộc gọi đến được lưu đại của Miêu Miêu, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ấn phím gọi. Sau khi chia tay với Nhạc Phong, Quy Đường Đường chậm rãi đi về khách sạn, khi trời buổi tối rất thoải mái, gió mát lành lạnh thổi vào mặt của cô. Cúi đầu đá đá viên đá nhỏ, đá mãi, đá mái, viên đá bị cô đá cho lăn xuống cống. Quy Đường Đường rất không cam lòng đứng bên cạnh nắp cống nửa ngày trời mới phẫn nộ quay về. Lúc đi ngang qua một cạnh ngõ thì trên mặt đất có mấy ồ vuông vẽ bằng phấn để nhảy mắt. Mặt thấy bốn bể vắng lặng cô bèn nhảy một lần thoáng trông như quay trở lại hồi còn bé cùng cười cùng nghịch cùng chơi đùa với đám bản thân. Khi đó người thở biết bao cứ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp tục như vậy. Ai ngờ có một ngày ngón tay út của vận mệnh lại đẩy cô ra rìa như thế này. Cô đã bước trên một con đường hoàn toàn khác biệt. Lúc về đến khách sạn Quy đường đường ngạc nhiên nhận ra đèn ở trước quầy tắt ngốm, trong nhà không có ai, chỉ còn sót lại ánh sáng màu vàng mờ mờ của chiếc đèn treo tường, khiến cho màu sắc của cả căn phòng trở nên sám xịt. Cô có chút ngỡ ngàng bước đến sau cửa tìm công tắc, thử mấy lần vẫn không phải, đang bở mịt, sau lưng đột nhiên phong lên giọng nói của thập tạm nhạn. Đường đường về rồi đây à? Quy đường đường sợ hết cả hồn xoay người quay về phía thập Tam nhạn thở hát ra. Bà chủ, chị làm tôi sợ muốn chết, chị đi đường chẳng có tiếng động gì cả. Vừa nói vừa nhìn xung quanh, sao không bật đèn vậy, tiểu mẹ đâu rồi? Cho con bé nghỉ một ngày về nhà rồi. Quý đường đường sửng rốt, vậy một mình chị có lo liệu được công việc không? Tham tám nhạn cười cười, không phải còn có cô nữa hay sao? Vừa nói vừa dầu miệng với phía một loạt bình nước ở dưới quầy đường đường giúp từ một tay cầm hộ mấy cái bình không lên.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 khiến cho cô rất không hài động nhờ người ta giúp một tay thì cũng phải cúi mình một chút chứ vành cái mặt hất hàm sẽ khiến như thế là thế nào ở đường đường oán thầm cái bà chị này đúng đã không khách khí với mình chút nào trong sân tôi như mực mấy cây hòa chỉ còn trơn lại cành vươn ra trên đỉnh đầu thỉnh thoảng nhánh cây lại cọ vào đầu gợi ta phong bếp nằm ở góc sân bóng đèn đằng sáng nhìn như đèn hoang lửa rừng quỹ đường đường chợt nhớ ra điều gì Thần Côn đã về chưa? Vẫn chưa. Quý đường đường thầm than. Trong lòng, bây giờ ngày hôm qua, lúc mới gặp Thập Tam Nhạn, cũng đầu thấy chị ta khó chung đụng. Hôm nay sao lại cảm thấy kỳ quá như vậy nhỉ? Nhạc phòng cũng không có ở đây. Thạch đầu không có ở đây. Tiểu mế không có ở đây. Nên cả Thần Côn cũng chưa thấy vẻ. Khách trọ cũng không có mấy người thấy mặt ở đây. Chẳng lẽ cô phải mắt to trừng mắt nhỏ với Thập Tam Nhạn cả một buổi tối sao? Cô quyết định đổ nước xong phải quay về phòng rửa mặt đi ngủ. Tuyệt đối sẽ không đốt đèn nâng chén tầm sự đềm hùa gì đó với Thập Tam Nhãn. Mới nghĩ như vậy, đã đến cửa phòng bếp. Thập Tam Nhãn nghiêng người để cho cô vào trước. Tiểu Hạ vào đi. quỹ đường đường ở một tiếng mới vừa đẩy cửa ra. Đột nhiên phản ứng kịp. Nhất thời lập tức bối trối. Cô nhìn Thập Tam nhạn Chỉ gọi tôi là cái gì? Thập Tam Nhãn cười cười giọng nói rất bình tĩnh. Tiểu hạ à Sao không vào? Diệp Đền Thành đang chờ cô ở bên trong đấy. Thậm Tâm Nhãn nói một cách bình tĩnh, tự nhiên như là chuyện đường nhiên như vậy. Màn đêm xung quanh đèn kìn kịt, những nhánh cây đông đưa trong bóng tối. Quy đường đường có một loại cảm xúc tức cười gần như hoang đường, cùng với cảm giác như thời gian bị đảo lộn. nhất thời lại hoài nghi chính bản thân của mình. Cô đang trở về thời điểm khi còn gọi là tên Tiểu Hạ sao? Đó là mấy năm trước sao? 3 năm hay là 4 năm còn nữa Tập tâm Nhạn vừa mới nói gì Diệp liền thành chờ cô ở bên trong và những ngắn ngùi nổ tung trong đầu cô một cảm giác tê dại từ trong đầu chạy khắp thần thể tựa như những con côn trùng năng ngọ nguậy trườn qua mặt từ bả vai bỏ xuống rồi theo khớp xương ở khỉu tay, đến cánh tay, đến cổ tay đến ngón tay hai bình nước trống rống trong ngực lần lượt rớt xuống mặt đất ruột bình trắng bạc vỡ tan những mảnh vỡ nhỏ li ti vẳng ra khắp nơi. Quý đường đường lúc bây giờ nhìn xuống tay của mình, hai bàn tay của cô còn giữ nguyên tư thế ôm bình cứng đỡ ở đó. Trong nháy mắt, không hề nghe sự sai khiến của đại náo, trun chảy như cỏ giật. Một lúc đâu sau, cô theo bản năng đẩy thập tam nhạn đang đứng chắn trước mặt ra. Tôi không hiểu chị đang nói gì, tôi muốn về nhà. Thập tam nhạn không nhượng bộ. Trong đọng cô không có gì dấu giếm, thì việc gì phải đi? Quý đường đường không dám đối diện, Với ánh mắt của thập tam nhạn, cô muốn tránh thoát khỏi thập tam nhạn. Tôi không hiểu chị đang nói gì. Thập tam nhạn cười lạnh. Không hiểu tôi đang nói gì. Tại sao cô không dám đi vào gặp anh ấy? quy đường đường bỗng trợn to hai mắt. Đến giờ cô mới kịp nhận ra ý tứ của thập tam nhạn. Diệp Đen Thành ở trong phòng. Cô không chút nghĩ ngợi, giỡn tay đẩy thập tam nhạn ra. Thập tam nhạn sớm đã đoán được cô sẽ làm vậy. Ấn lấy vai của cô trước một bước đẩy mạnh cô về phía cửa cánh cửa khép hờ quý đường đường vấp phải bậc cửa ngã thẳng vào trong đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống thập tam nhãn bước vào ngay theo sau dập thẳng cửa lại trong phòng không có ai khác cái gọi là Diệp Tiên Thành đều là giả dối sau phút hốt hoảng ban đầu cơn tức giận của quý đường đường thì dần lên tựa như Thủy Triều còn mẹ nó chứ chị chứ xóa tôi à ai yêu chửi bậy rồi cơ đấy Sớm biết cô không đơn giản rồi. Thập tạm nhãn cười lạnh Mới đầu tôi không dám khẳng định cô là thịnh hạ. Nhưng đạo hạnh của cô kém quá. Mới thử có một lần đã loài đuôi. Quý đường đường, nghiến răng đứng dậy từ trên mặt đất. Đảm bảo là không phải rồi. Tôi chưa từng nói tôi là thịnh hạ. Thập Tam nhãn cười lộ lên. Đừng có chống chế nữa. Ở đây chẳng có ai cả. Chỉ có hai chúng ta thôi. Con giả bộ làm gì? Giả bộ cho ai xem chứ. Cô bé... Khi chưa ổn định ở cổ thành tôi đã nằn lộn trên đường biết bao nhiêu năm rồi. Những kẻ trơn đi hơn cô gấp 10 lần, tôi cũng đã gặp. Đừng có mà cứng miệng với tôi. Bàn tay của quý đường đường chậm rãi xiết chặt lại. Kiểm túc mà nói, tôi với cô cũng chẳng có số sát gì. Thập tam nhãn từ từ ngồi xuống trước ghế con. Lạc thắc ấm trả tử xa, đặt trên bàn. Phát hiện không có nước, lại đặt lại chỗ cũ. Nhưng cô không nên trêu chọc dịp liên thành rồi. Lại đi chiều trọc phong tử. Quý đường đường thật sự muốn chửi bậy. Cô biết phong tử thích Miu Miu đến thế nào không? Cậu ta có thể vì cô mà chia tay với Miu miêu Thì chính là thực sự thích cô. Nếu không có chuyện Diệp Liên Thành, tôi sẽ rất vui để cô và phong tử thành đôi. Nhưng có Diệp Liên Thành trước đó thì không được. Thập Tam Nhãn nhìn thẳng vào mắt của quý đường đường. Cô biết cô đã khiến cho Diệp Điền Thành sống dở chết dở bao nhiêu năm không? Cô có biết anh ấy... Vẫn không quên được cô không? Còn mẹ nó chứ, cô lại còn chết nữa à? Cô đóng phim đấy à? À đúng rồi, còn đổi tên nữa thành quý đường đường đúng không nào? Cô đúng là chu toàn đến một giọt nước cũng không lọt. Bao nhiêu năm đã trôi qua, lần đầu tiên nghe được đôi câu vài lời có liên quan đến Diệp Tiền Thành. Mắt của quý đường đường thoáng cay cay. Cô hít sông một hơi, nhạt nhạt đáp lại một câu. Tôi đã nói rồi, tôi không phải thịnh hạ. Chỉ cứ tự ở đó mà hoang tưởng đi. Thầm tan nhãn không để ý tới cô, tiếp tục tự nói. Nếu cô chết thật thì không nói làm gì. Tiểu hạ, cô biết tôi hận cô vì điều gì không? Tôi hận cô không đời nhắn nhủ không chịu trách nhiệm. Nếu cô không thích Diệp Liên Thành, ít nhất hãy nói rõ ràng với anh ấy. Dùng cái chết để trói buộc người ta là thế nào? Tử hoa nói với tôi, Diệp Liên Thành cũng đã sắp tốt nghiệp đại học. Con đường phía trước thanh thang rộng mở, Tiểu hạ vừa mới chết,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 Từ khi nói chuyện đến giờ, lần đầu tiên quý đường đường khá là bình thản, mà mờ miệng. Thậm tạm nhãn có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng với đó là một nụ cười mỉa mai khó có thể ức chế. Bạn gái trước bắt đầu trùy hỏi rồi sao? Quý đường đường mặt công chút biểu cảm. Chị muốn tôi làm thế nào đây? Thậm tạm nhãn chừng rốt một chút. cái gì? Tôi hỏi chị. Quý đường đường lặp lại một lần nữa. Chị muốn tôi làm thế nào đây? Thậm tạm nhãn không trả lời ngay.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 Bên cạnh nhạc phong công hề xuất hiện cô gái tên Quý Đường Đường này. Cô ta chưa từng xuất hiện, chưa từng khuấy động bất cứ một tiếng gợn sóng nào quanh bọn họ. Cách xa nhạc phong một chút, cũng cách xa diệp đến thành một chút. Quý Đường Đường bật cười, trong mắt Thập Tam Nhạn nụ cười kia gần như ác độc. Tại sao lại phải thế? Nếu tôi không làm thì sao? Chị có thể làm gì được tôi? Thập Tam Nhạn bây giờ cảm thấy có gì đó là lạ. Chị ta đứng dậy, cô muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, quý đường đường đã vọt tới, thập tàm nhãn theo bản năng, sờ tay chặn cổ lại. Quý đường đường cười lạnh một tiếng, tay trái khống chế bả vai chị ta, tay phải trực tiếp ghi lấy cổ họng chị ta. Vào lúc này, chị ta gần như chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy đền dường. Thập tàm nhãn chỉ cảm thấy khó thở, lòng ngừng phập phòng kịch liệt, bên cạnh tay văng lên giọng nói lạnh lùng của quý đường đường. Chị rất thông minh, chị có đảo hạnh, miệng lưỡi chị rất lợi hại. Bị chị bắt nọn như vậy đã tìm ra tôi là thịnh hạ. Nhưng tại sao chị không nghĩ tới? Một kẻ vốn là người chết rồi, bỗng nhiên lại sống sợ sở xuất hiện trước mặt chị. Đằng sau chuyện này có phải bí mật, không thể nói ra. Chị lại nhất định phải vạch trần. Chị có tưởng nghĩ đến hậu quả hay không? tại cô thoáng dùng dứt, ánh mắt thập tam nhạn dần mê man. Đúng vào lúc chị ta cho rằng mình sẽ bị quý đường đường bóp chết. Tay của cô ta lại buông lỏng. Thập tam nhãn mềm nhũn, dựa vào vách tường trượt xuống đất, họ khàn kịch liệt, thở hồn hền từng ngụ. Quy đường đường cúi người xuống, ké sát lại bên tay chị ta. Chuyện tôi là thịnh hạ, chị hãy chôn vùi ở trong lòng. Nếu chị nói ra, tôi sẽ giết chị trước, sau đó giết Diệp Liên Thành, Nhạc Phong tôi cũng giết. Cô không nhìn vẻ mặt của tập tam nhãn nữa, quanh người đi ra cửa. Lúc đi ra, đạp vài mảnh vỡ mạ bạc của chuột bình, dưới chân vàng lên những tiếng nứt vỡ lách tách. Khi đi ngang qua sân, có một cành hoa vương ra quệt vào mặt cô. Cô vườn tay hái cành hoa kia xuống, diết chặt trong lòng bàn tay. Cành hoa gãy lìa, hành ngọn găm vào gan bàn tay. Cả trái tim của cô cũng đau đớn như vậy. Đời này không thể ở được nữa. Một lúc lâu sau, quy đường đường rời khỏi. Thập tâm Nhãn vẫn còn ngưng ngác ngồi trên đất. Chuyện vừa xảy ra lúc nãy tựa như một giấc mơ. Không phải cô chưa từng gặp những kẻ hung ác và những chuyện tàn bạo, hùng hãn.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 Thập Tàm Ngạn cười khổ, mình sớm đã phải nghĩ đến một cô gái một thân một mình bên ngoài, một cô gái vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu ớt, ngoan ngoãn. Nếu như sớm đã quen với cuộc sống phiêu bản này, nhất định sẽ có bản lĩnh và tâm tư chống trọi lại gian khổ, chứ không phải là một người lấy sự lương thiện hay may mắn mà đối mặt với trắc trở. Cô ta đã đi chưa? Sau khi phòng tử quay lại, nhìn nên giải thích thế nào? Ngoài cửa vang lên tiếng đồng rất khẽ, giống như tiếng mảnh vỡ bị dẫm nát. Thập Tam Nhạn cảnh giác ngẩng đầu. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái bóng. Giữa ánh đèn yếu ớt rọi xuống, lên qua khe hẹp đợi cánh cửa đang để ngò, hẹp dài mà quái dị. Trái tim của Thập Tam Nhạn nhảy lên thỉnh thịnh, cô dựa vào vách tường đứng dậy, lại hỏi một tiếng, là ai? Khi hai người thạch đầu quay lại, các sản phòng nguyệt đã bị vây kín, đến giọt nước cũng không đọt.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 Giọng nói cũng run lên. Phải. lùng xảy ra chuyện, cậu ở đâu? Nước mắt của thạch đầu bây giờ đã rơi xuống. Xảy ra chuyện gì hả? Tôi đi chuyển rượu. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta hoảng hốt, chảy nước mắt nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng nhìn tiểu mễ. Xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì hả? Tiểu mễ đang hỏi cô đấy. Xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết, có được không? Trong lòng anh ta vô cùng là đau khổ và vô cùng là bối rối. Không biết chuyện gì đã xảy ra thư tất cả quý vị khán tinh x giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào anh thì kiếm mời tất cả quý vị khán tiếng giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo